lọ hạt giống hãy nhìn quanh và tìm nơi gieo hạt Henry Van Dyke là đứa nhỏ nhất trong bốn chị em gái tôi thường nhận ra nhu cầu được sum họp cùng gia đình của ngoại Lu bà Lucinda Mihames gọi ngắn là bà ngoại Lu là một phụ nữ cao gầy, có mái tóc bạc dài và có vẻ mặt sắc sảo trong gia đình tôi Ngoại là bậc thầy làm giường, không thể chối cãi, vì ngoại trưởng thành trong giai đoạn suy thoái. Nhờ đó mà, ngoại học được cách sử dụng mọi thứ cũ kỹ. Và khi nó đã hỏng, ngoại lại dùng nó một lần nữa trong khu giường của ngoại. Khi ngoại lưu ghé thăm, ngoại đem theo những túi hạt giống đựng trong những mảnh bao thư và ghi chú hướng dẫn bên ngoài. Nét chữ của ngoại vuông dứt và rất cứng cáp. Ngoại cho mỗi đứa chúng tôi một giống cây khác nhau. Thường thì các chị tôi được cho cà chua, cà trốt, cúc dạng thọ là những loại hạt giống hết sức dễ trồng. Vì các chị tôi là những người làm giường thiếu kiên nhẫn và hay sao lãng. Riêng tôi, ngoại dành cho tôi những loại đòi hỏi được chăm sóc nhiều hơn. Tới lúc đám cưới chị kế của tôi, ngoại lưu đã 84 tuổi và sống một mình nhưng vẫn tự tay chăm sóc mảnh vườn rộng lớn của ngoại. Và để chuẩn bị cho đám cưới của các chị, ngoại lưu tặng cho Jenny một lọ đựng những hạt giống từ khu vườn của ngoại. Những hạt giống đủ màu sắc được trải dầm tròn trong chiếc lọ miệng rộng. Những hạt đậu chắc khỏe nằm trong lớp đất dày màu mỡ bám chắc vào đáy lọ. Kế tới là những hạt bắp phủ bằng lớp giấy mỏng cho tới khi chúng lấp lánh dư vàng những hạt giống dưa leo, bí và dưa hấu dẹp dẹp nằm trên cùng điểm xuyết bằng những đốm nhẹ nhàng của cúc vàng thọ. trên cùng được ngăn cách bởi một lớp giải thưa là những hạt bạc hà và húng quế nhỏ hơn. chiếc lọ được đậy bằng cái nắp đồng lấp lánh và buộc một dải ruy băng trực trở. cả một nguồn hạt giống đủ dùng cho cá đời được cho vào chiếc lọ. giá trị thực phẩm của cá cua giường. Dành cho đôi vợ chồng mới cưới Hai năm sau Ngoại lưu bị độc quỷ Khiến ngoại phải sống trong một căn hộ Được trang bị những phương tiện hỗ trợ Cho cuộc sống của ngoại Và mặc dù năm ấy Ngoại không thể tham dự đám cưới của tôi Tôi vẫn rất sung sướng Khi nhìn thấy một chiếc lọ Trong số những món quà bao bì sặc sở Ở quầy nhận quà cưới Nhưng không giống như lần trước Chiếc lọ của tôi không có những lớp hạt giống thanh giả, thay dạo đó, nó là một hỗn hợp lộn xộn, như thể tất cả các hạt giống được ném vào một miếng giải rồi đổ vào lọ. Ngay cả cái nắp lọ cũng có vẻ như được quyết định dùng vào phút chót, vì nó đã trị xét và hư cũ. Nhưng xét tới tình trạng sức khỏe của ngoại lưu, tôi cảm thấy may mắn, vì ngoại vẫn còn nhớ rõ tập quán đáng quý ấy. Chồng tôi là Mark đã tìm được một công việc trong thành phố và chúng tôi chuyển tới một căn hộ nhỏ. Nhà chúng tôi không có giường, thế nên tôi an ủi mình bằng cách đặt chiếc lọ hạt giống trong phòng khách của chúng tôi. Nó nằm đó như một lời hứa sẽ trở về với khu giường. Ngoại lưu qua đời, năm tôi sinh hai đứa con sanh đôi. Tới lúc hai đứa con tôi chập chững biết đi, tôi đem chiếc lọ hạt giống để trên đầu tủ lạnh. Nơi những đôi tai tò mò bé xíu của chúng Không thể nào giới tới kho báo của tôi Vậy sao chúng tôi dọn tới một căn nhà khác Nhưng trong sân nhà cũng không đủ nắng Để có được một mảnh giường cho đàng hoàng Cỏ đuôi trâu chật vật chen chút Trong những khoảng trống giữa các bụi bồ công anh Và tất cả những gì tôi có thể làm Là cắt cỏ và thỉnh thoảng tưới nước Bọn trẻ lớn nhanh như tuổi, Hệt như những loại cỏ dại Mà tôi liên tục nhổ bỏ Chẳng bao lâu chúng đã tự bước đi Trên con đường của mình Còn Mark đã tính tới chuyện nghỉ hưu Chúng tôi dành những chiều tĩnh lặng bên nhau, Giữ tính về một chốn nhỏ Ở vùng quê Nơi Mark có thể câu cá Và tôi có thể có một khu vườn đúng kẻ Một năm sau Mark bị một tài xế sai xỉn tông phải khiến anh hoàn toàn bị bại liệt từ cổ trở xuống. Toàn bộ số tiền dành dụng của chúng tôi trang trải cho các liệu pháp vật lý trị liệu. Và Mark có thể chuyển động chút ít hai cánh tay và bàn tay. Nhưng những nhu cầu đơn giản hàng ngày vẫn phải cần có người chăm sóc. Tôi cảm thấy kiệt sức giữa những chuyến vào bệnh viện thăm chồng và những lo toan về tài chính. Chẳng bao lâu nữa, Mark. Sẽ được trả về cho tôi chăm sóc. dáng người tôi nhỏ hơn ảnh tới một nửa. Và tôi biết, ngay cả việc đỡ mắt lên giường mình cũng không thể làm nổi. Tôi cũng không biết mình phải làm sao nữa. Chúng tôi không đủ tiền để thuê người chăm sóc và ban ngày, chứ nói chi là cả ngày. Bây giờ một mình, tôi mệt mỏi tới mức chẳng thiết gì ăn uống. Nhưng chị Jenny của tôi, sống gần đó, ngày nào cũng ghé thăm tôi ép tôi phải ăn cái gì đó. Một đêm nọ, chị tới với một chảo bột hấp với nước sốt cà chua, phô mai, và chị hào hứng trò chuyện trong khi chúng tôi dọn bữa. Khi chị hỏi về Mark, tôi khóc quà lên, kể rằng chẳng bao lâu nữa thì anh sẽ về nhà, và tiền bạc của chúng tôi đang khó khăn như thế nào. Chị đề nghị giúp đỡ bằng số tiền dành dụng khiêm tốn của riêng chị, thậm chí còn đề nghị Dọn tới và giúp tôi chăm sóc ảnh Nhưng tôi biết lòng tự tôn của Mark Sẽ không cho phép việc đó xảy ra Tôi nhìn chầm chầm vào đĩa của mình Khẩu chị của tôi đã tan biến Trong sự im lặng bao trùm chúng tôi Nổi tuyệt vọng xâm chiếm cả bữa tối Cuối cùng tôi trấn tỉnh trở lại Và nhờ chị giúp tôi dọn dẹp bát đĩa Jenny gật đầu và đứng lên Để dọn phần thức ăn còn lại Khi cánh cửa tủ lạnh đóng sập lại, chiếc lọ hạt giống trên nóc tủ lắc lư đập vào tường. Jenny quay lại nhìn khi nghe tiếng động. Chị hỏi, Cái gì đây? Và với tay lấy chiếc lọ. Tôi ngước lên nhìn chị và trả lời, à, đó chỉ là lọ hạt giống của ngoại luôn Mỗi người chúng ta đều nhận được một cái để làm quà cưới. Chị có nhớ không? Jenny nhìn tôi, trội quan sát chiếc lọ. Chị lại hỏi Ý của em là em chưa bao giờ mở nó ra hả? Ừ. Chắc là gì em chưa bao giờ có một miếng đất nào đủ để làm khu vườn cả. Chanh đi ôm chiếc lọ trong một tay và tay còn lại tóm lấy bàn tay đầy bọt xà phòng của tôi. Chị hào hứng thốt lên. Lại đây nào? Chị lôi tôi quay lại bàn ăn. Chị phải cố tới ba lần. Nhưng cuối cùng cũng dặn được nắp hộp ra Và úp chiếc lọ xuống bàn Những hạt giống dường dải khắp nơi Tôi hét lên Trời đất ơi, chị làm cái gì vậy? Và lúi húi nhặt chúng lên Một nắm hạt giống màu râu Và nâu vàng vàng Trời ra khỏi chiếc phong bì cũ kỹ Ngã màu vàng đi nhặt to lên Và đưa cho tôi Chị nói Mở ra đi em Và cười trạng trở Trong đó tôi thấy có 5 cái giấy chứng nhận cổ phần. Mỗi cái gồm 100 cổ phiếu. Đập tới tên công ty, tôi tròn xoe mắt khi nhận ra. chuyện hỏi, Em có biết cái này, bây giờ có trị giá bao nhiêu không? Tôi cầm đầy một nắm hạt giống đưa lên môi, Và thì thầm lời tạ ơn ngoại lưu. Ngoại đã giữ riêng cho tôi một mảnh giường suốt chừng ấy năm và đã cho cả một cuộn tình yêu suốt một đời người vào trong chiếc lọ cũ kỹ.